Xin chào. Chào mừng mọi người lại với Đại mừng Xanh chào Chào đã quay trở Tứ bảo kiếm lưu tình trong lúc như đá sệt lửa như vậy Trường Thắng trên trường Trường Thắng nhất ngũ bỗng nhiên nâng chân thắng phiêu vốn bắn lên trên gối phải của trường ngũ trường ngũ nâng chân gối phiêu phải phiêu lại của mày đúng ị n bắn、chật. Nhưng đột nhiên Thắng phiêu giống như là có sinh mạng cải biến phương đông Bắn đến chân trái của trường ngũ、Cứ、giống như là Nó đã vốn luôn bắn đến chân trái của trường ngũ như h chật phiêu có cải của Cứ của vậy đột trái trái đã đ là là lúc này làm t a m chu tú liều lục đồng thời hạ cán trên vai x u ố n g chân ra ba p h ư ơ n g trái phải sau vòng lên ngăn cản làm t a m xuất trưởng chu tứ xuất quyền l i ề u lục xuất cước đánh thẳng vào thằng phiêu nhưng không ngờ thằng phiêu bỗng nhiên lại khẽ dùng v ù một tiếng cải bên phương hướng s ạ t một tiếng bắn trúng vào chân phải của trường ngũ đang d i ờ trường ngũ kêu lên khó chịu chân phải phải đặt xuống sắc mặt trắng bệch cán trà mất chỗ đỡ bà góc chỉ do mình y gánh lấy vai của y chịu cán chè vậy nên cũng không có chỗ nào chịu buông tay l i ề u được phong ngồi t r ê n cán lại hết sức khoan khoái và dung dùng giống như là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 Thích thiếu thương thấy xót. trên trè. từng câu, Tức đại nương, người không nên đả thương trường Tức tóc mắt thẳng Tại sao lại không thể nào đả thương ý? Các người bắt ta, ta cứu đả thương người. Lưu Phong không hồng ánh nhìn không thương Phong nhịn khí cảm cùng Độc cán câu. Các cứu Độc cố lại ngồi nói đại người sợi dối, lại lại người người. giận, lại nói. đến đau Lưu nương, Lưu lòng vẫn nên ngũ. ven nào Lão lệ Lão. đả đả đả mấy vô sao ta ý? ý, chúng ta là phụng hoàng lệnh để đến bắt các người phụng quốc pháp để đến bắt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 cũng là không nhịn nổi t r ọ n g dâu dài không gió tự bay vậy người nói ta là vô lý tức hồng lệ lại tươi cười lắc đầu nhìn qua thích thiếu thương ung dung đáp không phải nàng nói tiếp ta chỉ là chưa từng thấy có một người nào tự cho mình là đúng cưỡng tự đoạt lý như ông nàng lại điếc mắt nhìn thích thiếu thương thích thiếu thương cũng minh bạch dụng ý của nàng ý của nàng là muốn kích n ộ lưu độc phong vó công của lưu đ ộ c phong quá cao không thể dò không kích nộ lão thì không thể nào có cơ hội tận dụng cho dù là kích nộ lão rồi cũng không chắc có cơ hội tận dụng nhưng chỉ ít cũng biết lão không cao thâm khó dò như vậy vậy nhưng cơ mặt của lưu đ ộ c phong có một chút cò rút lại cười nói Tức tự một Ta bắt mặt Tức đại nương đột nhiên biến trắng nhợt liên đó, lời của nàng từ từ chậm lại thành chém chân của của chậm Đại đào đá đi đi Đại đó lại Lại Ngươi rồi ngươi nhiên biến Liên lời liên Nương không Nương nàng nhanh dần như hãy vào Sao sẽ Rõ r à người và sắc bén l u phu muốn độc đã độ cho công của mình, bản thân thì cao cao của phong phải phòng nhất thất nhà bình không bình tĩnh mình thân thì Láo ngươi Ngươi rằng ngươi Ngươi Bản ngồi trên n giữ g là tất ư vai của người khác biết ể để u hiện và chúng cho cho chém ngươi Ngươi đồng rằng và ta bất đồng. Cho rằng để cho ta tự ta và chàng sống phải cùng sống chết cũng phải, cũng phải là cùng chết n g ư ơ i muốn ta chịu thêm thường thế gặp cái đám khốn kiếp hoàng kim lân há không phải là chết không có đất trốn hay sao lưu ã o dịch nhà n g ơ i Ngươi, ngươi lúc nào cũng lúc c ầ giữ được tiếng tâm thứ bất một tên t ngươi lại đi Ngươi ngươi cái Nhưng chuyện rằng gì mà làm của ác cho Chỉ cầu là là quá phong trung nạn tên như Là cầu c quá rùa rụt thôi đầu Độc Lưu mà h p o n lột nhiên nhảy dựng tay của lão vùng ra đã từ trên lưng của lưu lục rút ra một thanh kiếm kiếm quang sành thẫm lưu đ ư c phong cuối cùng đã động nộ lưu đ ư c phong cuối cùng xuất thủ ra Dụng nương ý của tức đại nương Chính đại lúc à nàng là nàng nàng Nàng vào bước bên được lưu lưu thương đường tưởng thương với với độc cán Chắc chắn là công kích、nàng. Chỉ cần độc Thích có của cạnh kích công của thích đã Lão liền lối lão l Xuất xuất xuất thiếu thiếu phong phong pháp tập khỏi thủ khi thủ thủ thể nhìn thông minh tin rời ra tre ra kiếm một võ Ở sự thích thiếu thương mới biết nàng đã từng cùng với sư h u y n h của nàng là vạn kiếm nhu giao thủ một chiêu trong vấn quân hà nhật sở ức đã nắm được đường lối của môn võ công đó lưu được phong phá xuất thủ dọc một kiếm tức đại nương đoạn kiếm tay phải thằng phiều tay trái Chỉ ít, có ít, lưu c chiều loại thức, h n n g mà một c h i ề cũng là không là được á n h ra đ Giới nàng thường từng nghĩ nhưng ngộ những công cùng nghiệm giao nàng. Trong dùng nàng dùng sinh chiều chiều chiều với kinh tới. khi chiều bước. lúc lâm là lui Lưu chưa thức cả thức của được sát Sau như bản thân bình nà thủ thối tử một từ tất một mà đầu đã đã đó, đã qua, vậy, võ ra ra phong thủ kiếm thân thể nhẹ nhàng quay lại ở trên cán tre kiếm lại quay về bao kiếm ở trên lưng của lưu lục phỏng phất như là chưa từng động thủ một kiếm của lão thích thiếu thường không kịp xuất thủ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 Kiếm khí tiếng, nhiên một phát ẩn ẩn phát ra một tiếng, bỗng ra liệu ạ bị b cắt、đứt. Tức sắc trắng đứt. mặt đại nương c ngực Thích h thở hồn hền. ôm t i thường được phong lại cười t ư ơ i nói <cười> Không kiếm không thể nhìn ra hậu phát như người sai, ra của ta có quả như là không dễ. Tức đại với chiều thức sáng chế phá một chiều của ta chiều chế chiều đại với nương sáng Cũng phá của lão à không tệ. Nếu như các người chưa từng thụ thương cùng nhau liên thủ Nếu người từng Cùng liên tệ các đ có được lẽ l sẽ đánh một trận một ta với ã thở dài một hơi nhưng mà đáng tiếc các người đã thụ thương mà là trọng thương thích t i ể u thường lại lạnh lùng nói câu này của ông đã nói sai rồi l i ê u được phong nói cái gì thích t i ể u thường lại nói ông nếu vì bạn ta thụ thương tay h không nhại Phong nhân h ì gì nên đến bắt người、Đã、muốn bắt người vậy lại làm gì? nói Quả nhân nói Đã Độc bắt bắt rất lại Liều làm Quả Vậy Ta không nên giả vờ từ bi, mèo khóc chuột Tay không khóc nên giả vội bi Mèo đưa ra lại tròn một tiếng rút ra một thanh kiếm màu đỏ sẫm trên lưng của trường ngũ thích thiếu t h ư ờ n g và tức đái nương mắt nhìn nhau ôm kiếm đứng vững lý nhị nhịn không được nói lão già trên đất rất dơ nên chú ý vân đại lại trừng mắt nhìn y lão già tự biết chú ý khỏi cần nhưng ngươi phải nhắc Thần hình của Lưu Được Phong ở trên cán tre đột tay Một hình Phong rầm rầm nhiên hai như hai chắc chắn cán rung rung, ống cũng giống muồng căng đòn này của Độc của cái Lưu láo là là đầy áo ở gió. kinh đã bóng kiếm của thích thiếu thương đâm ra rất bình thường nhưng một kiếm này đã là tập trung tất cả những tinh hoa võ học của chàng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 Đang thích n tay thiếu thường cùng với tức đại nương trước khi p h ò n g lồi nhất kiếm của lưu được phong phát ra đã tấn công được lão chỉ nghe lưu được phong than thở bó tay chịu t r ó i thích thiếu thường cao giọng không bao giờ tiếng sấm gió lại vang lên lần này phong k ị n h mãnh liệt so với vừa rồi là còn lăng lệ hơn đột nhiên tức đại nương lộn người một mươi sáu m ư ơ i tám cây trên mặt đất thân hình của nàng rất nhẹ nhàng m ộ ư ơ i sáu cây lộn nhào trên đó liên tiếp chỉ là chuyện trong chớp mắt sau đó mười búp tay của nàng phát ra bảy đạo ám khí bắn đến làm tam chủ tứ trường ngũ và l i ê u lục vân đại lý nhị lại h é t lớn một tiếng đang muốn cản trở đột nhiên hàn quang lại loáng lên thích thiếu thương đã xuất kiếm vân đại và lý nhị bị kiếm lăng lệ bước ra phải lùi nhanh bỗng n h ì n ánh mặt trời ưu ám một người giống như là đại bàng xòe cánh một kiếm đâm xuống đầu của thích thiếu thường thích thiếu thường sớm đã tính lưu đ ộ c phong sẽ xuất thủ vào lúc này lật kiếm một cái hai người trong sát na đã trao đổi bảy kiếm cùng lúc này bảy đ ạ o ám khí đó của tức đại nương bỗng n h ì n hợp lại thành một bay đến phía của chu tứ chủ tứ lạnh lòng thất vía lại kêu lên một tiếng liều lục vội vàng thả cán chè hai người bốn tay toàn lực phát ra hai mươi bảy thứ ám khí để chống lại ám khí thân hình của tức đại nương n h o n lên đã đến trước người của lam tam hai ngón tay đâm thẳng vào mắt của y làm tam vội vang cúi đầu tức đại nương một chân đá lên mũi hai bỗng nhiên ló ra một mũi kiếm rất nhỏ làm tam kêu lên một tiếng quái dị thân hình bỗng nhiên cò rút trong đầu bị giáp kích ở trên dưới cò lại giống như là một quả khí cầu vù một tiếng từ khoảng không lùi nhanh giao thủ lần này bất quá chỉ là trong chớp mắt liều lực cùng với chu tứ ứng phó với ám khí làm tam lại bị tức hồng lệ bức lùi chống đỡ với cán trè chỉ có một mình trường ngũ lúc này trong một tiếng kiếm của thích thiếu thường đã rời khỏi tay bay ra lưu được phong khí thế đã tận hồ lời một tiếng rơi ánh nắng che chắn đã quay lại ở trên cán trè thân hình của tức đại nương lướt rất nhanh một kiếm đâm đến trường ngũ t r ư ờ n g ngũ vốn đã t h ụ thường độc lực duy trì trên cán trè vốn đã rất khó khăn rồi lần này tức đại nương tập kích y thực sự là vô pháp ứng phó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 lưu được phong từ lúc một ư ơ i tám tuổi tới nay luôn ở trong cung đình sống một cuộc sống nhùng lụa chỗ đặt chân xuống không phải là gạch xứ bạch ngọc vải gấm s ạ i trải sàn sạch sẽ vô cùng mà là đạp vào trong đất sình khiến cho l á o kêu thét đến quái dị thân người bật mạnh quay lại lên trên cán tre lý nhị và vân đại chống đỡ không nổi thích thiếu thương lại lướt rất nhanh đến bên cạnh của nàng bước chân l o ạ n quạng tức đại nương lập tức đỡ chàng bất cứ ai đối kiếm cùng với l i ề u độc phong cho dù may mắn không chết nhưng tâm thần thể lực tiêu hao rất nhiều thân hình của hai người bất quá chỉ là hơi ngừng lại rồi lập tức lướt đi đây chính là lúc sinh tử tồn vong không cho phép nghỉ ngơi bọn họ nhắm phải hướng đầm lầy l ư ớ t đi lúc này liều lục chu tứ làm tàm đã đồng thời quay về vị trí cán c h e đồng thanh nói lão già Lưu độc Phong nhíu mày Lưu nhíu Độc đất Khổ nhìn bùn đất bám sơ t ở ra ê lên nên n lớn tiếng Ánh hùng nhạt trong vạt Hét một mắt thì trở áo Kiếm nhạt đỏ ở dứ đỏ y bay Truy quay vậy Phá Phá không bay ra, truy kích theo thích thiếu thương Thích thiếu thương nghe theo tiếng kiếm khí mãnh liệt phá không mà tới. Hai họ không như kiếm nương nương tiếng người bọn họ đều không quay đầu. Bởi vì như vậy, đến Bởi ra tức tức liệt tới đều đều đầu đại đại và và vì mà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 nhưng lưu độc phong thì rất sợ giờ bọn họ sợ làm bẩn lưu độc phong ở vùng ven đầm lầy lưu độc phong nói Bọn Bọn Bọn chúng không Vân Nhị tung chúng cùng cũng chúng này Nhưng không chạy được lần thứ hai đâu. Láo nói như Ánh thần sắc lo lắng Tịnh không nào trường trùng nam nữ chạy có cuối chạy được chạy được có sắc có chút trạch đích thoát phải thôi thứ hai Hết Đại truy lầy truy lầy từ mắt một tứ Triệu Láo lo Đã đầm đầm đâu và vậy vui vẻ là mà Lý ý ra Ở vùng v đông lầy, ậ thích bẩn nồi lều p t h thiếu thường và chàng. này bàn chàng. chàng Tức đại nương ẩn đến lúc sắc trời ù tối. Sau đó, thích Thiếu Thường lại nói khẽ. Chúng ta đi thôi. Tức sát tay tay tay Thích Thiếu Thường lúc sắc Chúng của Lúc của của Đại đến đó, đi Đại đưa lại Lại nói người nhiên Nương ẩn nắp Nương luôn bỗng lên, lên nhẹ nhẹ. áp bóp Sau dựa khẽ. mù quay đầu qua nhưng mà thấy tức đại nương giấu mặt vào trong mái tóc đen ánh trăng chiếu lên trên s ố n g mũi mảnh mai của nàng thập v ấ n nhu h ò a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 Tức đại nương đột nhiên lại bật cười Mấy lời Mấy nói g ngào như vậy là gạt ọ t ta như Là thì vậy c sao Thích t u Thường lại vội nói. Vậy nhưng, lời ta nói là thật t nhưng nói nói lòng lại lời là vội Vậy ứ cho Đại nương lại nói Nương c dù có là thật nhưng huỳnh trước giờ ôm lòng trí lớn không nghe lọt tay thủy trung cũng là vào thế gian mưu cầu hôm nay huỳnh thân gánh cửu sâu muốn huỳnh theo ta tiêu dao ngạo đời cũng là quyết không thể nào sống vui vẻ qua ngày thích t i ế u thường thở dài nói Có lẽ tức r ra tranh ờ i tài kiếp này cho ta, dạy cho ta hiểu khỏi liệu cái phải cao cho cho được còn còn có c ta ta ta nữa thoát dành Dạy này những thông Nếu như ta thoát ra khỏi đây mà còn tính mạng Thì liệu còn có cái gì suốt đây đấu mà t ứ đại nương lại cười cho dù dạy huỳnh thông suốt chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay của lưu đ ộ c phong hay không đó còn là một vấn đề lớn thích thiếu thường trầm trọng võ công của lưu đ ộ c phong rất cao chúng ta quyết không phải là địch thủ của láo tức đại nương lại nói Vì kiếm tối hậu của lão vốn có thể lấy tính mạng của chúng ta nhưng mà lão chỉ là muốn bắt sống không muốn giết người vì vậy mới cố ý quang kiếm trật thấy t i ế u thường cảm giác vết thương trên khắp người đau đớn lại cười khổ nếu như lão muốn đả thương ta lúc này ta đã s ớ m trở thành một người không tay rồi tức đại nường nói vậy nhưng nếu như bị lão bắt giữ so với việc sớm muộn gì cũng rơi vào tay của đám cầu quan phó t ô n g thư vậy thì đúng là vẫn tốt hơn rất nhiều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 nàng cũng bất tất phải như thế đại nương chúng ta sống cùng sống chết cùng chết Huỳnh hiếu Huỳnh hại chết Huỳnh thể báo cứu được. Thích thiếu thường lại thở dài ra một hơi nàng cũng không phải như hủy thành phải nhằn cho không pháp thuyết phục Huỳnh cứu cứu bằng Toàn người sống còn Nàng cũng trong nạc Toàn liên Nàng cũng sống nương nên biện đệ được để đại bị báo bị báo lại dài mũi Lại của có Tức lúc ta ra sao ta ta một Tỉ trầm tư một là là mày có lụy vậy Vậy huỳnh không muốn chạy một mình sao thích thiếu thường lại nói có thể tức đại n ư ơ n g lại lộ ra vẻ ngạc nhiên thích thiếu thường lại tiếp nàng chạy ta lưu lại tại đây đoạn hậu tức đại n ư ơ n g lại nói vậy nhưng nếu như hai người chúng ta cùng nhau chạy rất khó thoát được sự truy bắt của lưu độc phong nếu như chạy không thoát thì chạy không thoát có sao đâu c hai ế t trong t y hay tay của Lão vẫn là hay hơn chết trong tay của đám cố thích láo là trong vẫn hơn đám ề u và à h o người Kim đại nắm Lân. Chàng nắm chặt tay của tay tức ơ nương, n tình nói. Đại nương, nàng đừng có khuyên ta nữa.、Lúc、này chúng ta ở cùng với nhau, kệ sinh tử, ai cũng không thể nào bắt chúng ta phân n g g thầm ta ta tử, thể bắt ta Hai mặc có Đại với ai được. ư Lúc kệ ly ở yên lặng nhớ lại tức đại nương tựa vào trong lòng của thích thiếu thương bọn họ nấu thành một vùng đầm lầy trướng khí nhưng mà sao trời lấp lánh ánh trăng chiếu ngời gương mặt của hai người hết sức an tường tức đại n ư ơ n g lại cười huỳnh có biết không bây giờ ta đói bọn họ cùng nhau đào vong thống khổ ở t r ê n người nguy cơ sát khí đã khiến cho bọn họ quên đói vậy nhưng bọn họ hiện tại ngồi d ự a sát và o nhau chỉ có tình cảm lai láng không còn lo sợ cảm giác dậy nhẹ nhàng trở nên khiến cho cảm thấy đói bụng thích thiếu thường lại cười tươi <cười> ta cũng cảm thấy như vậy tức đại n ư ơ n g lại nói đáng tiếc nơi này là đầm lầy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 bây giờ phải ăn cái gì vậy tức đại nương mắt sáng lại cười như trẻ con thích thiếu thường lại đứng dậy kéo t a y của nàng nói thế nào đi thôi tức đại nương lại không đứng dậy e m dịu nói không chúng ta phải ở lại đây tận khả năng phải chờ thịnh Chờ đợi thêm một chút để cho lưu được phong ở ngoài nóng lòng cũng tốt thích thiếu thường cũng lại chớp mắt cũng được vậy ta đi nhóm lửa trước có lẽ con có thể thuận tiện nướng chín hai con bướm Chàng lại cười cười hỏi tức con có hỏi như là Nàng là nương Nếu ăn miệng lại đại bướm bướm bỏ khi ô n g Tức đ ạ nương nhắm lại ắ m thích Ư ử nói lại Ta t h ăn thiếu ị t n g ư ờ Ăn huynh thịt Thích t h i thương ờ n g g thấy ư ngắm nhìn tức đại nương con người đồng thời trong bóng tối cũng quan sát chàng đó là ở nơi xa trong một phù xa trong một cây mục là vân đại và lý nhị hai người này vốn là cao thủ ngũ độn thuật bọn họ ở giữa đường đã theo kịp thích thiếu thương và tức đại nương luôn tìm kiếm cơ hội xuất thủ Nhất định là phải tóm bọn chúng. Đây là ý kiến của Lý Nhị.、Hai、tên này làm mất quá nhiều thời gian, còn khiến Trần đáng cũng không hối tiếc. Cho dù là có bọn họ áp giải về kinh sơ, bọn họ cũng là quyết không sống phải Hai thời phục. Thực ghét. chết hối Cho họ họ mất tất tóm giết tiếc. quyết Đây đi đầy được đâu. là là Lý làm Lão là Lúc là là là áp giải rồi có của y yếu, ý ý, quá về ra sơ sự sơ, dù nhưng mà chỉ sợ là hai người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ thôi Đây là suy là luận của là vân đại Kỳ thực hai kẻ này không kỳ. kỳ khống khiến không kiên thực tại đứt đến, đến ta cũng là thân bất do kỳ. Nhưng mà chúng ta xuất kỳ bất ý, dùng ngũ hành thuật hai phải Hiện họ Chúng Nhưng chúng hành chế họ, cho họ chạy được xa. Lý Nhị kiên định hành ác. bước cùng. cũng cũng được con cọp xa. đại này bạn đến đến bường dùng ngũ bạn bạn động. Dồn là là mà Lý bị do ý, vẫn à là là bàn o trong tường một rất ta trước rồi hãy động thủ rồi chân chuyện nguy Chúng động Vân hiểm. hay hãy mưu sau. Đại v d ò dự Đột Đồng thời t nhiên, con người chân Nhị hai của kéo a Lý y đã đ ặ tùy lên Lý lại mới phát hiện ra đó là Lam Lam và chủ tứ. Vân Đại lại cánh Vân Vân Nhị kinh Đang muốn động động Nhìn hiện Vân mừng nói、Các、người cũng của chủ Chủ Các phát thất thủ tay Tam Tứ tới t ra Y và và vui Đại Đại đó Đại mới rồi sao tùy cao hứng nhưng mà ngữ khí hạ thấp hệt giống như là tiếng bong bóng vỡ ở trên mặt đầm chủ tứ l o mắt vào trong khe hở quan sát thích thiếu thường đang đốt lửa phía xa Thế thủ chưa nào, vẫn chưa đắc thủ sao đắc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 Thích thiếu thường dùng phi kiếm bắn ra một phi con chim kiếm đi dùng bắn ăn đêm, Cùng đêm xem ra xem, vân ớ i tức đ ạ ư ơ n g đại cúi đầu lý nhị lại nói Lão là lại là Cho già chúng không Chúng cũng núi với phải có có địch ơn như thử ta ta dù chu tứ nói tại sao lại không địch lại được chúng ta có bốn người đối phó không nổi với hai người bị trọng thương hay sao l a m tam lại nói đây là hai người đáng chết đả thương lão ngũ chúng ta cũng phải báo k i ử u cho con ngũ đ ệ lý nhị nói p h ả i l a m tam lại nói nếu như lão tứ cứ lưỡng nự không bán cứ ngồi xem chúng ta cứ động thù vậy là được v à n ế u có sai lầm người quay về báo với lão già đây cũng sẽ là kế sách vẹn toàn vân đại nghe nói máu nóng dần dần nói cái gì mà kế sách vạn toán chúng ta cùng nhau đ ộ n g t h ủ sinh tử thắng bại đều là cùng nhau vậy là được lý nhị và l a m tàm thốt lên được thôi lâm đại vân đại lại nói nhưng bất quá ta nghe nói hai người này cũng là h ả o hán v à kỳ nữ trên giang hồ chúng ta có thể bắt thì bắt nhất định là không được giết người l a m tàm kiên quyết được rồi lý nhị và chu tứ đưa mắt nhìn nhau Thích Thiếu Thường và Tức mắt trở ngọt thịt, thịt trăng trên mặt thanh bất Rất Tức ta thịt trong nhìn nhau. Ánh họ họ chim Ánh Ánh cạnh. hai hòa, chim cũng của con Sắc của cũng có cũng có Đại ái. dài người Đại nói, lại đầu. Nương nướng. Nương như đang bọn nên ngào Bọn đang ăn vàng, bên an hòa, nồn nóng an. ngon. ăn đồng ngon và và và và vậy là là đã đạm lóa lửa sao? áp êm âm ở lầy kỳ thực loại chim này xương rất nhiều nhưng thịt thì ít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 t do củi h t mới có ẩm ướt hơn nữa củi không nhiều vì vậy lửa cháy không mạnh hai kẻ trong lửa đỏ vốn là mỗi trái một phải nhảy tới tức đại nương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 Hai vai của lúc a m Tam thời t đồng đạp bị r n g kêu l á h cách vài i t ế này g thương không g Lam Tam biết, thân bản bị nhẹ, hề o lên m tức t lại nương hai cước đá già rõ ràng đã đá đến mặt của hai người nhưng đột nhiên lực đạo ở trên cước đá v à khoảng không đầu của vân đại và chủ tứ giống như biến mất khỏi không trung trong sát na đó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 Chập lấy, phải h lấy, ế tiếp sức vất vả nguy h ể để m ưng công phó h với t của Lý Nhị. Lý Nhị tấn công 3 chiều, tức Lý Lý Nhị. Nhị tấn nương không ngừng thở ấ g đại đó y đã trúng một trường của thích thiếu thường y văng luôn lên không bay ra một đoạn mới rời xuống đất bùn đất bắn tùng tóe vừa hai rơi trúng chỗ bùn lỏng thân thể của y không ngừng chìm xuống y sợ quá kêu i lớn vì ngực trúng trường không nhẹ nhất thời khí huyết đảo lộn cả n g ũ hành đ ộ n p h á p bình thường cũng là không thể nào thi triển ra làm tam lập tức chạy đến cứu y thích thiếu thương đặt tay lên trên vai của tức đại nương lại nói đại nương có thủ thương không tức đại nương lại cười cười vuốt tóc t a y k i a đặt lên trên tay của thích thiếu thương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 Không thế. chập Một tay lưu ấ y này bà bắn vai viện của quan ra. Chu Chu không Tứ. Tứ tâm đạn đã l được c Phong d ớ trướng i Đại, người giáp, quái, Tinh tên thần tín. Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam,、Chu、Tứ, Trường ngũ và Liêu Lục. Người này trường tạp bát Thông. thì thường. Lưu Lưu Nhưng Vân Nhị, Ngũ này nhau, môn độn giáp, ngũ hành quái, nếu luận công bình có Chu Lục. học khác chỉ sáu Sáu sơ Lưu và về võ đ Lý Lam là mà kỳ phong lo lắng võ công của bọn chúng hỗn tạp không thuần dễ bị cao thủ nhất nhất liều nắm lấy nhược điểm này vì vậy truyền đem sáu phát bào cực kỳ lợi hại cấp cho sáu người này thường dùng Cho cho phần pháp bảo nên này cho này sáu kẻ Dựa vân à o loại sứ sinh hỗ trợ, hỗ trợ tường khác với tính cách của chúng Phải thể khí hại như thế trợ, trợ tường tử được lợi đến quan dùng của lúc có với vũ v Mới đầu mấy đại có là điệt ma đạn huyệt loan chủ tứ là có nhất hoàn thần nê hai thứ hợp lại một viên đạn bắn ra có thể hóa thành ngàn vạn viên người chúng sẽ bị tê liệt lý nhị có hậu nghệ xạ dương tiễn liều lục có hiền viên hạo thiên kính hai thứ phối hợp vận dụng rơi ánh nắng gắt một tên chắc chắn sẽ giết làm tàm được một thanh thu ngư đào trường ngũ được phân xuân thủ bút một đao một bút này phối hợp với nhau nghe nói có thể phá hết kỳ trận bình khí ở trong thiên hạ Chủ cảnh giác ách cả Rắc nhất hoàn thần nê bắn ra. Thấy thương nghe nhìn thấy hoàn hết Hóa thanh tứ giật điệt nguyệt tiểu quát rất một giựt trời đất lại lấy loàn lại đạn đại viên kim trời vái mà rơi Bỗng Sáng Đem Đã đầy ma mà ra sao nê bắn vần bùn xuống giữa trời đất tự nhiên là không có chỗ nào dùng thân chỉ cần bị một viên này bắn trúng lập tức cả đời tê liệt thích thiếu thường đang bằng hoàng vũ kế bỗng nhiên thấy tức đại nương đưa tay chị ra, lộng lộng, tình người. Tình người ra y nhanh ra. Mà sơ của ngàn vận hở ra của trấu Mà sơ viên bùn đó chính là chỗ phát đạn thích thiếu thường vật tức hồng lệ chạy thẳng đến chỗ của chu tứ và vân đại chu tứ bắn ra một phát đạn đó vì vân đại kịp thời xuất thủ cản vì vậy lúc phát đạn đã rơi vào trong giao động sự giao động này đã khiến cho sự phối hợp giữa điệt ma đạn huyệt đoan và nhất hoàn thần nê đã có chỗ sơ hở chỗ sơ hở này đã bị thích thiếu thường v à t ứ c đại nương thừa cơ công nhập chu tứ là người hết sức hồng d ữ vừa thấy hai người này đến gần lại cong người lại quyền hướng vào bên trong rồi lại phân trái phải đánh ra góc độ hoàn toàn là không theo lẽ thường giống như là cánh tay của một người hoàn toàn bị người ta bẻ cong gập khúc Đây độc đích ở trên vai. Tổng là 7 huyệt đạo đồng câu quyền tuyệt dạy quyền tay tay tay huyệt là Là lưu lưu, là liệt mà bàn thất khuất trù tứ thần Thất khuất trù tứ xuất Trung trừ trì, trì trên Tổng thời tê Thích chiều phong Nhưng hiệp những Khúc cánh thiếu thường chỉ một cái, Phá khư không Kiên quan ngón ven ôn Ngoại cộng của của cốc cái vừa giữa oa vai một bị ở ở Điểm thức n t Toàn thân của chú ứ n Nhưng mà chân lùi rất nhanh tức đại nương g giữa đờ đại đầm đại thời chi kích chú trường Thước mà một kiếm một lùi giả Tức Vân Lạnh lùi rất tứ quát kịp đầy Mau sắt đỡ một kiếm của tức đại nương t h a y thiếu thường lật tay đoạt lấy đ i ệ t m a đạn nguyệt loan ở trên tay của chủ tứ dây cùng bổ đến vân đại vân đại phản ứng rất nhanh t h ư ớ c sắt vùng lên đỡ l ấ y một loàn xoay tay chụp lấy nguyệt loan muốn đoạt trở về Phải p h bảo biết trí đây Độc là Lưu o của người tặng Vân cho. khác. Lần thích n là kiếm thiếu thường cũng thất kinh đại nương nước... tức đại nương vì hận mấy kẻ này chỉ bắt không tha mắt đầy sát khí được giết hết các người một kẻ cũng không tha Chủ tứ chạy tứ tới, rồi một tay rồi ôm lúc ấ thấy y y đẩy, Vân vòng không còn độc đẩy, chỉ nghe một vòng ở trong miệng, loáng thoáng nói. Kêu lão già, lão già báo kêu cho ta. Cũng Đại, độc đứt hơi. một ta. tức chỉ cho Kêu kêu ở lão lão báo lập l ra, này làm tàu cùng với lý nhị kêu lên hai người thấy h u y n h đệ thân tình vân đại mất mạng vừa kinh vừa giận bọn họ theo lưu đ ộ ợ c phong sông pha đến mấy chục năm chưa từng gặp qua sự tình như vậy nhất thời kinh hái đứng n g ẩn ra tức đại n ư ơ n g quát lên một câu giết một kiếm lại đâm tới chủ tứ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 lại không qua đó giết hết bọn chúng thích thiếu thường lắc đầu đáp không được bọn chúng vốn không n ê n chết tức đại nương nhìn vết máu trên mũi kiếm nhưng ta đã giết chết một tên thích thiếu thường nhìn vân đại ngã trên đất nói đây là ái tướng của lưu độc p h o n g lão không thể nào bỏ qua cho chúng ta đâu tức đại nương cười lạnh lại hất mai tóc <cười> chẳng lẽ ta tha cho bọn chúng bọn chúng sẽ tha lại cho chúng ta sao thích thiếu t h ư ờ n g nghiêm mặt nói nhưng giết bọn chúng chắc chắn là kết hạ thâm kiều với lưu độc phong Tức Kết thì Thích Thiếu Thường than lên một tiếng đại nương, lưu phong là nhân vật rất Ta ta trong thanh nhất bắt ta Tịnh sức cung Độc công Cao chiều có Đại đường Đại nói kiểu Ai Nương người lên Nương Phong nhân đáng nói đáng Không nói danh ảnh hưởng Lưu Đều phải định sao sợ sợ bảo Lão Lão Lão Lão lại là là là Lão ép mà Mà muốn là và võ tận trì thoát không ở dùng muốn bắt chúng chúng Chúng lực Đó là m ộ tức chuyện khó rất t đại nương yên lặng trong chốc lát, lại ặ n trong g lát chốc l b u nói kiếm liệu Vậy ta c đã g ế ta lầm người? Thích thiếu đáp. Xem người thường thiếu Thích đáp r đây đại Đối là lão đại trong sáu người bọn chúng sáu vì ớ i chúng h ta n hận như cũng có một chút thiện ý. Tội không đáng chết. Tức đại nương lại nói chút chết h có Tức một Tội Ta đại lại ý vì b ọ n chúng công phá hủy nạc thành khiến cho chúng tỉ m ộ i bị liên lụy nhất thời hận ý khó kìm xuất thủ đã không đường tay thích thiếu thường lại nói thôi g i ế t cũng đã giết rồi c h u y ệ n này cứ để như vậy xem sao tức đại n ư ơ n g nói vậy bây giờ chúng ta làm gì thích thiếu thường thấy tức đại n ư ơ n g khí khái vượt nam nhì lại đột nhiên yếu ớt và hoang mang trong lòng rất là thường xót chúng ta phải xông ra tức đại n ư ơ n g ngạc nhiên nói không chờ thêm chốc lát được nữa sao thích thiếu thường đáp không thể chờ được nữa bọn người lưu được phong nhất định là sẽ xông vào tức đại nương nói vậy nhưng lưu đ ư c phong không phải là sợ dơ sao thích thiếu thường lại đáp đó chỉ là thói quen s ạ c sẽ của lão hiện tại người chết là bộ hạ yêu mến của lão lão nhất định là sẽ bất chấp tất cả tức đại nhường đột nhiên biến sắc thôi chết có người tới thích thiếu thường yên lặng một chút liền nói mặt bắc tức đại nương lại nói nhanh chúng ta phải thối lui về mặt nam thích thiếu thường lại nói không được người đến từ mặt bắc võ công không cao bước chân có tiếng người đến từ mặt nam mới đúng là lưu độc phòng Tức Đại Nường nói, Vậy chúng ta đi về mặt Tây Thích Thiếu Thường kéo Tức ta mặt Tức Mặt mặt chúng Chúng chạy Thích Tức chạy Đại đi Đại Đông Đại Đông, Đông đầm đã lại lại lại lại nói nói phải vừa nói Nường Nường nhanh Nường nói Vậy về về lầy vừa Vừa qua đầm Thiếu quay kéo kéo lại lầy, là lại trở trở vùng quay chỉ mới có thể thoát hiểm thoát được tức đại nương vừa chạy vừa chạy nghĩ ó i Vậy nếu như n Lưu h Độc p o vẫn truy t e theo o sao Lão Lão Vậy thấy thì Thích Thiếu Thường đáp. Lão thấy thi thề tránh một ta Tức phải hạ Khó Hơn chúng không nhanh h đáp lại giờ đuổi Đại làm lúc sợ của nữa được quá Nương ngừng n g bộ thầm đúng là hành quân đánh trận v ẫ n chủ sách lược xem ra ta vẫn còn thua xa thích thiếu t h ư ờ n g đột nhiên lại ngay trong rừng một thanh âm hết sức bị vẫn t r u y ề n tới thích thiếu t h ư ờ n g tức đại nương các người đã giết chết vân đại chân trời góc bể ta đều sẽ bắt các người về quy án họ chạy không ngại bụi gai, Không sợ té Chỉ là có một nguyên tắc. Nhắm chỗ có tắc ngại nguyên ngã gai bụi sợ té một là Càng là chỗ giờ bận, truy bình càng cố、kỷ. Có cố kỷ, hành động khó tránh khỏi, chậm đi một chút là hành bẩn, bình động tránh khó khỏi truy một kỵ kỵ, đi vì vậy bọn họ ở trong đầm lầy trong đống nước bẩn trong những chỗ hồi thối lăn lề chạy nhảy sau khi ra khỏi đầm lầy hướng về một phương hướng toàn lực mà chạy phương tây bắc Đó là ý kiến của Đại Đại nói có là lại lúc Lại lúc chàng lại không hỏi. Vì chàng ý kiến không Tiếu Tại hỏi biết, tức đại Nương Thường muốn nhưng Nương trong nguyệt của Thích tức sao? thể Vậy Vì cuối ậ n kề đề cái chết x ấ nhất t trọng đại của nàng. Chàng toàn lực chạy về phía tây、bắc. Thích thiếu thường tức hết ý lý ý kiến đại đại Như định nàng Chàng nương này nọ mạnh luôn luôn mong chạy phía chí cho vậy về và Đã đà đ là lực lúc là Là có của bắc do phương cùng ó thể sống tiếp khiến cho bọn họ quên mất thương thế quên mất đau đớn, Tiếp tục Khiến cho họ dành sống sinh Cuối bọn quên Quên đớn con đường dành sinh mạng c đau lấy bọn họ đã đi đến đào đào c h ấ n đào đào c h ấ n không phải là t r à lâu đào đào c h ấ n cũng không phải là trốn đào nguyên đào đào c h ấ n lại là một thôn h o à người toàn một thôn Trấn Đào Đào là là vốn n mùa. một cái mùa. chỉ h quê địa p ư ơ n h vậy, tự, núi, và và cây không danh chỉ sông núi, điển trang, n g có có cối có đó tự, đất một Sau đá. ư họ đào đ ế này đây định cư. Tất cả đều đã thay đổi. thay Người n cư, cả tất họ đào tên thanh ông ta là một người có tài làm gốm bởi vì phát hiện ra đất dính ở nơi này rất thích hợp để làm gốm vì vậy đã thu hết đệ tử nổ bộc vào người làm toàn bộ đến đâu làm gốm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 Kết Kết khiến ta thu được rất nhiều lợi nhuận. Kết quả quả nuôi nhiều nhuận. đều là lợi lời làm mà chăn được có cho ông người người đều bỏ gốm mà đi làm nông đi gốm đã bỏ vì à làm chăn Nghệp nghiệp hòa, nuôi. gốm gốm đã đồ bão t n trong kinh thành lũng loạn khiến cho người Trấn đào đào càng đổ sâu phát triển nông nghiệp h cho phát xảo Đào lại Đào của đổ sâu vậy à chăn nuôi. Vì v đ à o đào trấn lại càng dơ bẩn vốn là một địa phương làm gốm không có ít nơi đã bị tàn phá đi lò bể gốm vỡ gạch nát đá vụn nước dơ cỏ loang lẫn, lẫn lộn vào trong nhau hiện tại dùng làm hố phân chỗ phong úy để cung phong ứng để l à mọi phân phân, Thêm chấn không thể như chỗ bón nước tiểu của gia cầm nuôi dưỡng, đào đào chấn lại càng dơ bẩn đến nỗi không thể tả. Nếu như ai có chỗ quan có tưới tiểu tả. t gia lại ai rau. của cầm vào đào đào dơ n chấn g của đào đào hít h một ơ như vậy chuyện á giá i của ắ n nhanh đến 30 dặm mới dám vào làn không khí mới lần thứ nhì. rất thể hít thứ có c phải khí h là vào đi mới mới Mọi dặm dám như vậy người của đào đào c h ấ n đều coi giống như rất bình thường ở đâu quen đó không nghe tới mùi hôi người ở hoàn cảnh ô uế cũng giống như vậy dụng ý của thích thiếu thường và tức đại nương chạy đến đây gà vịt trâu dê con mèo cũng là đều không náo loạn có một hai con chó hiếu kỳ chạy đến người người bọn họ có lẽ là nghe mùi máu ra đầu g ẻ lên vì bị giận đuổi bị đứt một đoạn lại kêu o n g một tiếng rồi lại chạy đi tức đại nương đột nhiên lại đi qua Đi đến tức r ư đại nương viết xong chữ đá trên thân cây ba cước sau đó đứng một bên phảng phất như vừa rồi là những hành động hết sức kỳ lạ hoàn toàn không phải là giống như nàng làm nhưng lúc mà nàng làm mấy việc này đám thôn dân hường chúng bao gồm cả thích thiếu thường đều đứng ngây ra nhiều phỗng Hết Hết phút khi nghe chuyện. kênh theo những nhất kênh hẹn những khác Danh Nghị Thủy Hàn. trường tập trên tạm biệt, trong tập Tứ rằng người giời Giờ Mong Đừng quên ấn đăng Annie. gặp mọi mới video vui dõi lại Đai đã để có của vẻ ký của Bộ,